Xin chào các bạn đã đến kênh truyện đọc VML Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh nha. Truyện đọc audio 7 ngày ân ái. Tập 3. Ban đêm, khách sạn Veduc bật đèn sáng rực rỡ, cùng đài phun nước cao khoảng 7 tầng lầu và âm nhạc ương nhã du dương, khắp nơi đều lộ vẻ xa hoa lộng lẫy. Tầng thứ 50 của tòa nhà Veduc là quán cafeti bên ngoài rất tối, nhưng kể ra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 Truyện phun, tôi thấy cô ta hơi quen mắt, hình như là gặp qua trên tivi trí nhớ của cậu quả thật không sai, cô ta đúng là út noãn tâm, mấy ngày nay trên tin tức giải trí đều có đề cập huyên náo xôn xao về cô ta, đầu năm nay không biết là vì sao mà lại để nổi tiếng vì dính dáng đến cả loại tai tiếng này, đúng, tôi nhớ ra rồi, thì ra là út noãn tâm, người như thế nào lại còn đẹp hơn cả trên tivi người phục vụ nói nhỏ giọng, nhưng cũng khẽ phiêu vẳng vào tai út noãn tâm, làm sắc mặt nàng càng xấu đi. Úc Noãn Tâm bỗng nắm chặt tay, "Úc Noãn Tâm, bây giờ mày còn cuột cường cái gì? Đi vào đây nghĩa là ném toàn bộ tôn nghiêm ra sau đầu, vậy mà còn do dự sao? Mày cho là mày còn có lựa chọn khác sao?" Nàng khó khăn hít một hơi để đấu tranh tư tưởng, rồi nhanh chóng cầm hộp đồ trang sức, lấy toàn bộ dũng khí đi ra gốc. Lúc này đây, Úc Noãn Tâm nghĩ bản thân mình đã dùng hết dũng khí và sức lực của cả một đời, lúc đến gần vị trí của Hoắc Thiên Kình, Úc Noãn Tâm giật mình phát hiện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 Như một cây hoa tường vi trong bóng đêm, kiên cường nhưng có một tia rung rẩy khó phát hiện, đàn ông ngồi tại bàn cà phê dường như là không có chút động tĩnh nào, chỉ chăm chú nhìn bóng đêm ở bên dưới, rõ ràng là chuyện xung quanh không khiến cho hắn quan tâm. Úc Noãn Tâm chỉ thấy được bóng lưng cao lớn của hắn, "Xin lỗi tiểu thư, đêm nay Hoắc tiên sinh không gặp khách, mời lập tức rời khỏi đây." Dường như vệ sĩ đã nhìn quen loại đàn bà chủ động đưa đến cửa này, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, hơi thở út Noãn Tâm trở nên hơi gấp gáp.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 chậm rãi để lên trước mặt hắn khóe miệng Hoắc thiên kình hơi nhếch lên không nhanh không chậm mở miệng hỏi cô tên gì út noãn tâm hạ mắt xuống út noãn tâm ừ Hoắc thiên kình khẽ gật đầu trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn úc noãn tâm úc noãn tâm hắn dường như có hứng chơi đùa với cái tên này cuối cùng trong giọng nói trầm thấp lộ ra một tia chế nhạo tên này không tệ hả út noãn tâm thấy sốc khi nghe hắn nói ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt hắn lóe ra vẻ đùa cợt nàng hơi nhíu mày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 nói như vậy tiền đồ của út tiểu thư chính là do hoắc tôi làm lỡ sao ách út noãn tâm nuốt mạnh một chút nước bọt cũng không thể nói như vậy tất cả đều là sự trùng hợp chính như câu mà người ta nói ta không giết người nhưng người lại vì ta mà chết ha ha hoắc thiên kình cười sang sản ngoại ý muốn nhìn về phía út noãn tâm nói út tiểu thư lên án tôi rất gay gắt nếu như tôi không chịu trách nhiệm thì hình như không hợp tình hợp lẽ lắm dương như út noãn tâm nghe được hoắc thiên kình có ý trêu chọc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 Tôi, tôi cũng là của Hoắc tiên sinh ngài Trời biết đây chính là một mạng cả đời khó quên đối với nàng Hoắc thiên kình nghe vậy xong Đôi mắt thâm thúy hơi trầm xuống Úc tiểu thư trước sau đều dùng phương thức này để tìm đại gia sao Nghĩ đến khả năng này Hắn vô thức hơi cau mày lại Không phải, úc ngoãn tâm kiên định lắc đầu Tôi không có đi tìm, chưa từng làm vậy Nếu không cổ tiên sinh làm sao có thể làm chuyện này với tôi Hoắc Thiên kình cao mày lại Chậm rãi đứng dậy Bước thông thả đến trước mặt nàng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 một câu nói của hắn thể hiện thành công của nàng cũng tuyên cáo nàng sắp phải đối mặt với sự an bại của số phận út noãn tâm mở mắt chống lại ánh mắt như cười như không của Hoắc Thiên Kình đôi mắt đen khẽ run rẩy nhẹ nhàng mở ra ý của Hoắc Thiên Sinh là nàng phải xác định lại lần nữa mới được Hoắc Thiên Kình đưa bàn tay đặt lên đỉnh đầu của nàng dường như chú ý tới mái tóc dài của nàng giọng nói trầm thấp hạ xuống cô thật sự có khả năng vượt qua Ngôn Ngọc bao gồm vị trí trong lòng Hoắc Thiên Sinh sao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 nhưng tối thiểu nàng cần bảo đảm tiền đồ ổn định của mình, Hoắc Thiên Kình mỉm cười không nói gì mà chỉ gõ gõ ngón tay, Cúc Noãn tâm thấp thỏm không ngớt mà nhìn hắn, không rõ rốt cuộc trong bụng hắn đang tính toán gì, bạn đang đọc truyện tại Truyện Phun, về vê về vê về chấm Truyện Phun nhân viên phục vụ đi tới trước mặt, cung kính không người nói, xin hỏi Hoắc tiên sinh còn muốn dùng gì nữa? Cà phê của tiểu thư đây đã lạnh rồi, đổi lại tách khác. Hoắc Thiên Kình thản nhiên ra lệnh, "Vâng." Nhân viên phục vụ vội vàng đáp, chẳng bao lâu sau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 Hoắc Thiên Sinh cần giải quyết khó khăn hiện nay của tôi trước, không thành vấn đề." giọng Nói của Hoắc Thiên Kình rất bình ổn, như không gặp một tia sóng gió ngoài khơi nào, nhìn người con gái đối diện, đôi môi hơi nhếch lên, khẽ nói, "Điều kế tiếp cô cần phải làm là chuẩn bị cho 7 ngày tới mà thôi. Hoắc Thiên Sinh đi nghỉ phép ở đâu?" Úc Noãn Tâm hỏi, "Việc này cô không cần biết, sáng mai sẽ có người đón cô." Hoắc Thiên Kình thản nhiên nói, Úc Noãn Tâm thầm thở dài, "Cũng đúng thôi."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 Sau một khắc hắn thu cánh, tay, cả người nàng bị hắn bỏ vào trong lòng, thuận thế ngồi trên người hắn, hoắc tiên sinh ngài, hơi thở đặt mùi nam tính phả vạt nàng, bao vây lấy, nàng vô thức đặt hai tay lên ngực hắn, nhíu mày nói, xin ngài không nên như vậy, hoắc Thiên kình nở nụ cười, vẻ mặt anh tuấn lộ vẻ cùng ngạo, hắn tới gần gương mặt nàng, tham lam hít sâu một ngụm hương thơm ngát thuộc về nàng rồi nói, tôi là cái dạng đàn ông gì không quan trọng, quan trọng là, bảy ngày nay, Em cần phải ngoan ngoãn làm tốt người đàn bà của tôi." Tiếng nói trầm thấp nặng như bàn thạch của người đàn ông đè nặng vào lòng nàng, khiến cho nàng cảm thấy kinh hãi tột độ. "Cái gì? Noãn Tâm, những điều em nói là sự thật ư?" Trong căn hộ của Úc Noãn Tâm, Tiểu Vũ như đã uống thuốc kích thích, vẻ mặt dường như tỏa ánh sáng. "Tiểu Vũ, chị đừng lớn tiếng như cậy có được không? Hiện giờ đã khuy rồi, chẳng lẽ chị muốn làm cho cả khu nhà nghe được à?" Úc Noãn Tâm vừa mở mở tủ quần áo vừa tự hỏi cần những quần áo gì. "Trời ơi," Noãn tâm, em đừng thu thập quần áo nữa, nói cho chị một chút thôi, chị đang hiếu kỳ đến chết đây. Tiểu vũ kéo út noãn tâm xuống ngồi trên chiếc sofa, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phun chấm cơm. Út noãn tâm không có hưng phấn như tiểu vũ, nàng chỉ thẳng nhiên nói một câu, sự tình trải qua rất đơn giản. Em đã thành công khiến cho Hoác Thiên Kình quan tâm, anh ta chịu giúp em giải quyết vấn đề hiện nay, còn em phải theo anh ta trong lúc 7 ngày nghỉ phép, qua wow, chật, noãn tâm, đầu óc em thông suốt quả thật là thần tốt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 âm thanh ầm ĩ bên ngoài làm út noãn tâm nghi hoặc mà ló đầu ra ngoài nhưng thấy một người đàn ông xa là mặc âu phục xa hoa bị người áo đen đổ lên một bên út tiểu thư út tiểu thư người đàn ông xa là tinh mắt thấy được út noãn tâm suốt ruột hô lên một tiếng bạn đang đọc truyện tại truyền phun httt hai chấm hai gạch chéo thê út noãn tâm chao mày nhíu mi nhưng vẫn xuống xe đi đến đó út tiểu thư cuối cùng cũng gặp được cô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 Cô ở lại một chút nữa đi, út tiểu thư. Úc ở bên ngoài nhà đầu tư kêu to nhưng nàng đã vào trong xe và đóng cửa. Các đức liên hệ với thế giới bên ngoài, nàng còn có thể làm gì ngoài tuân theo?